Trước lăm nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười chín quý v u trong lòng đệ nặng nhất t à n g đá nàng ai đều không nói qua khả ở lê thu hỏi khi hốc mắt đỏ bừng giật giật môi lắc đầu nhịn không được nói ra không thể từng cái thế giới sở chịu tải năng lượng là bất đồng ta không có biện pháp trở thành mà pháp sư lê thu nghe vậy tuy là lý giải nhưng cũng có chút tiếc nuối nếu như vậy kia ba ngươi làm sao bây giờ có thể trị được không quý vu nghẹn nào hoa ở lê thu đầu vai mâu t r ù n g xúc hơi nước chị dâu ta khả năng phải rời khỏi các ngươi diêm vọng cùng thời chi hành huynh đệ lương ở tại một cái trong lều i trại bọn họ có lẽ lâu không có gặp mặt ba người bên trong thời chi hành cùng diêm vọng quan hệ nhiều hai người nói chuyện thời điểm theo lẫn nhau trong miệng hiểu biết đến rất nhiều tin tức sau đó thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người thông qua r i ê n g vọng cá nhân đầu cối cùng thời khinh khinh lấy được liên hệ phụ thân của bọn họ tình huống vẫn là như vậy điều này làm cho hai cái thiếu niên vừa lo s ầ u rất nhiều nay một hàng bọn họ không chỉ không có tìm được đoan mục thiên vũ còn thân hám dám thương trong khu thiếu chút nữa ra không được nhưng cũng may vẫn là có thu hoạch bọn họ đem cô cô tìm trở về các ngươi về trước đến thời khinh khinh không cùng hai huynh đệ nói nhiều lắm lúc trước tiếp đến nữ nhi liên hệ thông qua lê thu nàng hiểu biết đến rất nhiều nhất là cái kia yến lai cũng chính là ạ là tư thời khinh khinh nội tâm cũng không bình tĩnh nhưng nàng nhịn được không thể nhường hai cái hải tử phát hiện cái gì manh mối nếu không thực dễ dàng bị đối phương phát hiện trên đường không cần trì hoãn lấy tốc độ nhanh nhất trở về thời khinh khinh lại dặn dò một câu có thế này cắt đứt cá nhân đầu cối u a mặc thuộc loại chúng ta chiến đấu bắt đầu thời khinh khinh đi đến phòng ngủ nhìn về phía còn tại ngủ say trung quý mặc l u ô n nói À lại tư ở ma pháp thế giới thời điểm người đấu không lại ta nàng khinh suy mâu trung dị thường ánh sáng ở trong này vẫn như cũ bởi vì nơi này là ta thời khinh khinh sân nhà thời khinh khinh trong tay xuất hiện vô sắc kính hoa kính hoa ở nàng trong tay phảng phất không có gì lại nhường người không thể bỏ qua trách không được nàng đối ta địch tý như vậy thâm quý vô cùng lê thu nói xong nói thu chỉnh quyết tâm tỉnh liền cùng mẹ liên hệ ba người hàn huyên hảo thời gian dài ngươi cùng đại ca muốn ở cùng nhau nàng đương nhiên đối với ngươi có địch ý lê thu cũng không nghĩ tới nhà mình tiểu cô thế nhưng lịch tập thứ nhất nữ chủ chuyện chính thức làm nữ chủ chính là không biết đại ca là nghĩ như thế nào đồ ố yến lai、like、có hay không ý tứ lê thu xoa b ấ c cảm lý thời chi khoảnh nhưng là cái ngựa được nam a không nói hắn hoa không hoa tâm chiêu nữ nhân là nhất định hơn nữa lý đã mở hậu cung hiện tại chị dâu đừng nói như vậy ca hắn thực đơn thuần quý vu ngoài miệng như vậy ngôn ngữ trong lòng là không làm gì xác định dù sao nàng lúc trước cùng ca này đây huynh muội ở chung nơi nào có thể nhanh như vậy chuyển biến nhân vật mặc kệ thế nào các ngươi cũng sẽ không ở cùng nhau lê thu lôi kéo quý vu nằm xuống đến quý vu con ngươi ảm đạm xuống dưới đúng vậy nàng là phải rời khỏi đừng nghĩ nhiều như vậy đi một bước xem một bước đi hồi đế đ ô này một đường coi như là các ngươi trong lúc đó một lần lữ hành đi tương lai chuyện xấu nhiều lắm ai cũng không thể thật sự nhất định sẽ thế nào lê thu nhỉ n ó n ó i có lẽ còn có thể có khác biện pháp đâu quý vu nghiêng người che lại cười khổ cho tới nay mới thôi đây là nàng tìm được duy nhất biện pháp một lát sau quý vu xoay người thủ phủ hướng lê thu bụng thanh âm mềm nhẹ nói chị dâu có cực cừng cũng không biết ta có thể hay không nhìn đến hắn sinh ra học blp i ợ m lì đói ổ